Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nở ra một nụ cười Cười đến cực kỳ là tham luyến Anh đã sớm biết cô dậy rồi Nhưng lúc đó còn chờ đợi tác tiếp theo của cô Không nghĩ đúng là cô không can đảm mà chạy Anh rời rường Vì công việc của mình nên dậy mặc áo sơ mi cùng bộ Tây Âu Anh đã ngủ mượn một giờ Ngày trước anh chưa bao giờ mượn như vậy Hôm nay đã là một ngoại lệ Trong công việc anh luôn lo sợ Tuyệt đối không muốn để cho phụ thân nhìn mình bằng một cặp mắt khạc xưa, muốn cho người anh cùng cha khác mẹ của mình cảm thấy khó chịu, nếu không phải những nỗ lực cố gắng của anh, làm sao có thể nắm trong tay quyền điều hành tập đoàn tài chính tấn cường được chứ. Chính là vì anh hôm nay đã thua trên tay của tiểu cô nương kia rồi. Anh rửa mặt trải đầu xong thì đi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách không một bóng người, anh đi đến ngoài cửa phòng ngủ của cô mà khẽ khỏ cửa. "Lệ Mạn à, em mốn ngủ à?" Em mệt lắm. Trong phòng trên đến âm thanh vội vã của cô. Vậy thì em ngủ ngon một chút, nếu nhà mệt quá thì đừng đến cửa hàng. Buổi tối chúng ta thì cùng ăn cơm có được hay không? Anh hỏi cách cánh cửa phòng. Được. Giọng của cô mặc dù rất thấp nhưng anh vẫn nghe thấy một cách rõ ràng. Ai sẽ gọi điện thoại cho em để xác định thời gian? Em biết rồi." Cô lại lên tiếng. Anh hay lòng mờ nở ra một nụ cười, xong thì xách cặp tài liệu xuất môn. Lúc này mới phát hiện A Chính thật sự đã rất là nóng vội, nhưng điện thoại của anh đêm qua đã cố tình tắt máy, chuyện này anh không biết giải thích như thế nào với A Chính cả. Cả ngày tâm tình của anh đều là không yên, công việc hoàn toàn không thể để mắt được, trong đầu đều nghĩ đến hình ảnh thẹn thùng khổ khổ, nhưng vì gia tài phương Mỹ phân, anh phải tích cực phỏng vấn tư ki mới, lần này anh quyết định sẽ tìm một người quá 40 năng lực tốt, thủ đoạn cao tộc nữ, như vậy sẽ không làm chuyện rủ dấu anh đi anh thảng định mình đã yêu bởi vì đã lâu anh không thèm nghĩ đến những hương vị mới mẻ khác. Anh nhấc điện thoại gọi điện thoại cho trợ lý Uông. "Trợ lý Uông à, sắp xếp lịch làm việc buổi chiều của tôi kết thúc trước 5 giờ, tôi muốn tan tầm trước 1 giờ." Anh quyết định chọn một món quà tặng cho lễ mận. "Nhưng tổng giám đốc à, buổi tối anh có cuộc hẹn ăn tối với phó giám đốc Trần ở bên hàng Đại Tân ạ." Uông trợ lý cắt lời nói, nghe thế vậy thì anh nhíu mày lại. "Không thể đổi sao?" hoặc là sắp xếp sang buổi chiều cũng được. Dạ không được ạ, việc này đã sắp xếp từ tuần trước rồi. Phó tổng giám đốc Trần cũng có lịch làm việc rất là bận rộn. Buổi tối hôm nay, anh và vào giám đốc Trần đều trống ạ. Trợ lý Uông cất lời giải thích, bởi vì thiếu thư ký cho nên anh đặc biệt phải tự mình sắp xếp lịch làm việc của tổng giám đốc Trần. Vậy còn ngày mai thì sao? Ngày mai là thứ sáu cuối tuần, buổi tối tôi có rảnh hay không? Trần Tử Tấn đành phải lui cột mà tiến. "Sau bởi tối ngày mai có cuộc họp cổ đông tấn cường, hai bên luật sư thỏa thuận thật điều khoản công trình và bản hiệp ước chi tiết để ký kết ạ." Trợ lý báo cáo liền mạch một câu. "Vậy thì chiều hôm nay tôi có việc gì không?" Trầm Tử Tấn nhịn không được mà gầm nhẹ. "Anh quả thật thực là rất tức giận. Hồi trước không để ý đến phụ nữ làm ảnh hưởng tới công việc, mà lần này anh lại hy vọng rất bỏ công việc để cùng với lệ mẫn sai toa mệt mỏi. Cả ngày mệt mỏi, anh không muốn tách xa cô, hoàn toàn là không muốn." Tổng giám đốc à, thật là xin lỗi. Uông trợ lý còn chưa nói hết thì Trầm Tư Tấn đã biết. Tôi hiểu rồi, tôi không hoài nữa. Anh kích động mà ngắt điện thoại. Chuyện này anh phải giải thích như thế nào với Lệ Mẫn đây? Tâm tình của cậu hôm nay tốt như vậy sao? Giang Phạm Hạo đi qua quầy thu ngân, nhìn người đang ngồi trong quầy là Lệ Mẫn. Hoàn hảo nha. Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào, tâm tình tốt khó có thể che giấu được. Thật là lạ đó. Mấy ngày trước cậu rõ ràng chết không sống được, sao hôm nay mặt mũi lại hồng hào tinh thần tốt như vậy chứ?" Giang Phạm Hạo buồn bực mà sờ sờ cằm. "Mình có sao?" Cô hoài nghi mà vỗ vỗ mặt mình mấy cái. "Cậu lo ăn tiền đan sao, cũng đừng quên cho tôi một viên đó." Giang Phạm Hạo cố ý mà trêu chọc. "Nào có tiền nan gì chứ, tôi vẫn còn giống bình thường mà." Cô lườm Giang Phạm Hạo một cái. Trải qua một đêm, cô căn bản là hai người khác nhau. Trang Phương Hạo cũng không nói ra. "Lệ Mạn à, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vào điện thoại di động như vậy? Điện thoại của cậu là bị hỏng rồi sao?" Trang Phương Hạo khó hiểu, lấy chiếc điện thoại di động màu bạc ở trên quầy. "Không phải là hỏng." Cô chợt dạ nhanh theo Trang Phương Hạo mà đoạt lấy chiếc di động của mình. Chỉ vì Trầm Tư Tấn nói sẽ gọi điện thoại cho cô, còn cô lại vô tình nghe ngốc chờ điện thoại reo lên, lại sợ di động đặt trong túi không nghe thấy chuông, vì thế cô đặt ở trên quầy lại bị gian phẩm hỏng phá, cô đã cảm thấy rất là bối rối. Di động vận tốt, cẩn thận có bị khách hàng mở gió bẻ mang lấy đi đó. Biết rồi. Cô vòng vo đảo mắt trời giọng lặc lặc. Phẩm hạo... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net